Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 45 chương 435 theo hồi trở lại dạ ra bốn vẫn là thái kinh rượu đủ tơ lụa. Dạ minh cảm thán một tiếng. Dạ tôn cùng dạ tần liếc nhau một cái. Dạ tần nhẹ giọng hỏi. Cha! Lần này đến cùng tính thế nào đúng vậy A cha? Nếu quả thật sự định phản. Cha lần này trở về không mang binh sao dạ côn đi theo hỏi. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa Biết cái gì là phản sao coi là phản dễ dàng sao như vậy giả minh lắc đầu. Người trẻ tuổi à? Ý nghĩ vẫn là đơn giản như vậy thô bảo. Mày may không cân nhắc hậu quả. Cha thánh nhân cũng nghĩ đụng đến bọn ta nếu như còn ngồi chờ chết giả tần thấp giọng nói. Cái kia trước tiên ta hỏi hỏi các ngươi. Giả tôn cùng giả tần chứng chạc đàng hoàng nghe. Thánh nhân vì sao có thể làm thái kinh thánh nhân, hắn có cái gì nội tình các ngươi biết không giả minh nhàn nhạt hỏi. Giả tôn cùng giả tần nghe xong hơi xứng sờ. Thánh nhân có thể mọc ngồi thái kinh thánh nhân. Không nhận đông u thế lực khác xâm phạm. Khẳng định có chính mình đặc biệt một loại phương thức. Trước đó ma tộc vây thành. Giả tôn đều muốn chờ thánh nhân. Nhưng thánh nhân chậm chạp bất động. Giả tôn liền không nhìn được nếu như ngày đó nhìn thêm Có lẽ thánh nhân liền sẽ dùng ra nội tình cho dù là đối với ngũ nhạc tiến công Ngoại trừ cơ bản phòng ngự Thánh nhân cũng không có để lộ ra cái gì đến cùng là không có Vẫn là tại ẩm dấu Giả tôn cảm thấy là người sau Các ngươi cũng không biết thánh nhân có một ít cái gì Liền ngoài miệng nói phản giả minh trầm giọng gian dạy Tuổi trẻ không phải là sai Tối thiểu cũng muốn đồng não. Đông u chỉnh cái thế lực sai bên trong phức tạp. Một khi phá vỡ. Đông u đều xét loạn. Giả Tôn cảm thấy. Tại thế lực bên trên hẳn không có vấn đề. Nhưng nếu như có lý do phương diện. Còn thiếu sót một điểm nếu như lý do một khi đầy đủ. Giả Tôn cảm thấy trái lại có thể thành công. Mưu phản trung quy là mưu phản. Dù cho lý do cho dù tốt. Đó cũng là mưu phản phạm tội chả Chẳng lẽ coi như thánh nhân muốn xiết chết chúng ta Chúng ta còn muốn thủ lấy giả tần biểu thì không phục Mặc dù ta tần ca thực lực là kém một chút Thế nhưng huyết tính bên trên cũng không kém Giả minh hít một hơi thật sâu thời điểm chưa tới Hai huyên để nghe xong lập tức tầm mắt sáng lên Cha câu nói này đổ sâu Vẫn là nói Cha rất sớm trước đó liền đình phản Chẳng qua là một mực tại lập mưu cha Liền không thể lộ ra một chút sao giả côn cầm rượu lên bình Cho cha rót rượu Cười tủm tỉm hỏi Hốn tiểu tử đừng đến một bộ này Giả Minh tử tốn nói Mà giả tần đứng dậy đứng sau lưng giả Minh Cho cha xoa bóp Chà Ngươi liền nói một chút nha Đến cùng cái gì gọi là thời cơ chưa tới các ngươi muốn nghe nghĩ à vậy cũng được trước nói cho cha một sự kiện chuyện gì các ngươi là như thế nào làm đến có hai cái người vợ mà không phát sinh cãi lộn thế mà còn có thể vui vẻ hòa thuận nhất là tôn côn ngươi liên tỉ muội đều không buông tha dạ côn dạ tần mẫu thân dạ côn cùng dạ tần lập tức hướng phía trong hành lang hô đông môn mộng lúc này đang cùng con dâu nói chuyện phiếm Nghe được nhi tử tiếng lạ Lớn tiếng trả lời Làm sao vậy Dạ minh bị tức đến không nhẹ Hai cái này tiểu hốn đàn Đảo mắt liền làm phản đồ Cha nói Hai huyên để hướng phía mẫu thân hô Không có gì Ta Minh ca cũng rất nghiệp chướng Bị người vợ khi dễ Còn muốn bị nhi tử uy hiếp Đến cùng ai là lão tử Chỉ nghe giả minh tức giận nói ra, năm đó lão tử nên đem các ngươi trên tường đi. Giả tôn cùng giả tần biểu lộ là như vậy cha. Đừng làm rộn. Mau nói a Chuẩn bị lúc nào đồng thủ giả tần tò mò hỏi. Giả minh từ tốn nói thời cơ chưa tới. Cha cái này không có ý nghĩa. Chờ giả minh yên lặng nói ra. Cái kia phải chờ tới năm nào tháng nào giả tần bất đắc dĩ hỏi. Xem tình huống đi. bất quá côn côn tần tần thấy cha sắc mặt trở nên phá lệ nghiêm túc hai người huyên để cũng nghiêm túc thái kinh sự tình xong về sau cha cùng mẫu thân chỉ sợ muốn rời đi dạ minh nhẹ nói ra rời đi đi nơi nào hai người huyên để cùng kêu lên hỏi dạ minh nhìn xem trong đại sảnh đông môn một khẽ cười nói mẫu thân các ngươi thì thật rất muốn ôm ôm tôn tôn Dù sao chúng ta rời đi về sau phải cần thật lâu mới có thể trở về. Cho nên các ngươi mẫu thân mới thúc giục các ngươi sinh con. Nàng sợ chính mình bỏ lỡ con của các ngươi xuất sinh. Cha, ngươi cùng mẫu thân muốn đi làm gì tại sao phải đi lâu như vậy dạ côn nghi hoặc hỏi. Mẫu thân các ngươi cũng không là đông ua người, nói các ngươi cũng không hiểu hết sức phức tạp. Dạ tần thấp giọng nói ra cha, ngươi cái gì cũng không nói. Ta cùng đại ca mới lo lắng á. Không nói đối với các ngươi mới là một loại bảo hộ, biết không dạ minh trầm giọng nói, nhẹ khẽ nhấp một miếng ít rượu. Là chuyện phiền toái sao giả côn hỏi. Giả minh không nói gì, các ngươi cố gắng sinh hoạt tại Thái Kinh là được rồi, Thái Kinh tương đối mà nói là an toàn. Chà, ngươi cảm thấy ta cùng đại ca sẽ ở bên cạnh nhìn xem sao giả tần có chút tức giận. cha có phải hay không ngại thực lực mình quá yếu cho nên mới không nói tần tần cha biết các ngươi đều là hảo hài tử nhưng có một số việc nhất định phải cha đi giải quyết biết không vậy nếu như cha không giải quyết được xà côn hỏi nói nhảm lão tử đều không giải quyết được khẳng định phải kéo lên các ngươi cùng một chỗ đi giải quyết bằng không thì sinh các ngươi chơi cái gì ạ nghe xong cha Hai người huyên đệ đều cười, muốn liền là loại cảm giác này. Chúng ta phụ tử ba người, cái kia chính là chung cùng tiến lùi, mặc kệ kẻ địch cường đại đến mức nào. Mà giả tần bây giờ nghĩ. Nỗ lực tu luyện. Tranh thủ sớm ngày có thể cùng cha. Đại ca kể vai chiến đấu toàn bộ buổi chiều. Người một nhà đều đang trao đổi. Lộ ra mười phần hòa hợp. Chạng vãng tối thời khắc. Ba người liền chuẩn bị đi Thái Kinh giả ra nguyên bản hai huyên để dự định mang theo người vợ cùng đi Thế nhưng Dạ minh biểu thì Đây là gia tộc giả yến Liền đông môn mộng đều không đi rõ ràng lần này nói chuyện là trọng yếu đến cỡ nào Trực tiếp liên quan đến Dạ ra tương lai Dạ ra cũng tại thành Bắc mà lại tương đối gần xuyên qua mấy cái phường môn đã đến Thái Kinh giả ra môn đình cho người ta một loại lăng lệ cảm giác Nhìn một chút cái kia bảng hiểu nghe nói đều là nguyên tôn kiếm đế dùng kiếm khắc lên Quang quang là dạ ra hai chữ liền cho người ta một loại cảm giác đè nén Không dám lỗ mãng Dạ minh xem lấy cảnh vật trước mắt tựa hồ lâm vào trong hồi ức Nhớ ký khi còn bé Huyên để bốn người thường xuyên tại đây bên trong chơi đùa Đáng tiếc theo tuổi tác tăng lớn Loại kia tình cảm cũng là dần dần nhạt đi Ngoài trừ cùng đại ca bên ngoài trở nên như người xa lạ, không có tình huyên để Đi vào đi Giả Minh thở dài một tiếng, lại lần nữa bước vào giả ra Hoan nghênh tam thiếu ra về nhà tổng thị về còn nhận ra giả Minh cung kính hô. Giả Minh nhìn xem một bên thị về cười nói, lão dịch, đã lâu không gặp Đúng vậy a, hơn 10 năm vẫn là như cũ Tam thiếu gia cũng sống như vậy Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 45 chương 436 làm cho người dung đồng sự thật năm nói chuyện phiếm một thoáng. Giả Minh liền mang theo nhi tử đi vào giả ra. Giả ra bên trong cùng bình thường trạch viện không sai biệt lắm cũng là lộ ra một mạc rất nhiều. Giả Minh nhìn xem chung quanh cũng là cảm thán liên tục. Kỳ thật trước kia cũng nghĩ qua. Chính mình sẽ mang theo nhi tử trở về. Dù sao thánh nhân sẽ không bỏ qua giả ra. Điểm này giả minh là biết đến Dù sao cũng là giả ra một phần tử Giả minh cũng làm không được như vậy lãnh huyết Tại trong đại sảnh ngồi vài bóng người Giả minh mang theo nhi tử đi vào Nhẹ giọng hô cha đại ca nhị ca Giả tôn cùng giả tần lên tiếng hô Ra ra đại bá nhị bá Ngồi ở trung ương chính là giả tư không Bên trái giả trùng bên phải là giả dương Khổng lồ giả ra trực hệ cũng chỉ có ngần ấy. Nhất là tiểu bối, ngoại trừ giả tôn cùng giả tần cũng chỉ có cái kia an khang châu giả tư niên Ngồi đi. Giả tư không nhẹ nói ra. Phụ tử ba người chậm rãi ngồi xuống thức ăn trên bàn còn bốc hơi nóng, nhưng mấy người cũng không có đi ăn. Bởi vì buổi tối hôm nay ăn cơm là nhỏ thương nhị là lớn. Giả tư không hít một hơi thật sâu. Nhìn một chút bên cạnh cháu ngồi trống. Lòng có cảm xúc người đã già. Đều hy vọng con cháu cả sảnh đường. Vui vẻ hòa thuận. Nhưng ở ngắn ngủi trong một năm phát sinh quá nhiều chuyện. Nhà chúng ta, người là càng ngày càng ít. Giả tư không nhẹ nói ra, vẻ mặt thoạt nhìn càng là già nua mấy phần. Mọi người nghe xong đều không nói chuyện. Giả tư không cầm chén rượu lên nhấp một miếng. nhíu mày. Trước kia thường xuyên sẽ huyến tường. Huyên để các ngươi bốn người liên thủ. Sáng tạo giả ra chi rực rỡ. Mà các hài tử của các ngươi cũng sắp thành là chúa tể một phương. Tụ tập cùng một chỗ ăn bữa cơm. Chắc hẳn hẳn là rất vui vẻ. Đáng tiếc huyến tường trung quy là huyến tường. Tất cả những thứ này cũng là ta nguyên nhân. Quá muốn đem giả ra phát dương quang đại. Xem nhẹ đối chiếu cấu của các ngươi. Nhường huyên để các ngươi ở giữa có ngăn cách Mặc dù hôm nay thiếu một cái Nhưng vi phụ vẫn là rất vui vẻ Nói xong giả tư không dơ chén rượu lên Giả trùng, giả dương, giả minh, giả côn, giả tần Này còn sót lại giả gia người dơ chén rượu lên Vì ta nhóm giả gia đoàn tổ mọi người một ngụm buồn bực dưới Lập tức lần nữa yên lặng Giả tư không nhẹ nói ra Sự tình lần này trong lòng các ngươi hẳn là đều nắm chắc Chúng ta giả ra nên đi nơi nào Các ngươi có đề nghị gì sao tất cả mọi người lựa chọn yên lặng Không có biểu đạt ý nghĩ trong lòng Tôn côn, ngươi đến nói một chút đi Giả tư không không hỏi nhi tử Mà là hỏi hướng về phía giả côn Giả côn không nghĩ tới ra ra thế mà đầu tiên hỏi chính mình Dừng một chút Giả côn đứng dậy nói ra Các vị trưởng mối Sự tình phát sinh đến như bây giờ Có lẽ liền là thiên ý Đến mức kết cục là cái gì Cái kia cũng chỉ có lão trời biết Ta giả côn muốn nói Người không phạm ta Ta không phạm người người nếu phạm ta Xa đâu cũng giết tốt đây mới là ta giả ra nam nhi có huyết tính giả tần Người cảm thấy thế nào giả tư không trầm giọng hỏi Giả tần đứng dậy trầm giọng nói ra các vị trưởng bối đêm cái chữ này đại biểu là một loại vinh dự nếu như kẻ địch nghĩ tại phần vinh dự này bên trên trà đạp tới chỉ có dùng máu tới tẩy lễ tốt nói rất hay chúng ta giả ra đời này đánh xuống vinh dự không dung bị vu oan không dung bị dấm đạp ta hy vọng các ngươi ghi nhớ điểm này giả tư không lạnh giọng nói ra lần này ngũ nhạc tiến công có đầy đủ chuẩn bị thần kiếm binh trùng binh lực mưu kế đều là so trước kia mạnh mấy lần dạ trùng lựa chọn lui ra phía sau phòng thủ điểm này vi phủ có thể hiểu được dù sao lại thủ xuống cũng là không làm nên chuyện gì thế nhưng dạ trùng dạ ra quân ra mật thám chuyện này ngươi không biết sao dạ tư không hướng phía dạ trùng trầm giọng hỏi Dạ trùng thấp giọng nói ra Phổ thân mật thám sự tình ta vẫn đang tra Tra được thế nào dạ tư không truy vấn Còn không có gì kết quả Đến cùng là không có kết quả Vẫn là kết quả không thế nào tốt Dạ côn nhìn xem ra ra cùng đại bá Cảm giác đối thoại của bọn họ Giống như có chút kỳ quái dạ trùng âm ao nói ra Còn không có kết quả Bành một tiếng dạ tư không vỗ bàn một cái trên mặt bàn thức ăn đều nhảy dựng lên đến cùng có không có kết quả giả trùng vẻ mặt hơi trầm xuống không nói chuyện giả trùng ngươi cho rằng vi phổ không biết ngươi sao giả tư không âm thanh lạnh lùng nói ngươi có biết hay không làm như vậy xuống chàng là cái gì ngươi muốn đem ta giả ra đi theo ngươi cùng một chỗ chôn cùng sao theo giả tư không giả minh đám người nhất thời vẻ mặt ngưng tụ mà dạ côn là bị khiếp sợ đến nhất không muốn nhìn thấy sự tình phát sinh trước đó còn đang suy nghĩ đại bá có phải hay không là cái kia mật thám mà ra ra vừa mới ý tứ chẳng lẽ đại ca đến tột cùng chuyện gì xảy ra dạ minh trầm giọng hỏi dạ trùng cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch không sai phụ thân nói không sai có kết quả kết quả kia chính là ta theo giả trùng thừa nhận Mọi người hít sâu một hơi Trăm triệu không nghĩ tới làm cứ điểm tướng quân Thế mà cấu kết ngũ nhạc đây là sự thực nếu như chuyện này bị thánh nhân biết Không cần suy nghĩ nhiều Dạ ra vẫn là chạy trốn đi Cấu kết phạm tội Đó là có thể nhận toàn bộ huyền nguyệt đại lục nước bọc Là nhất làm cho người xem thường Tựa như nữ nhân cho nam nhân đeo nón xanh Không đáng tha thứ Còn muốn phỉ nhổ vạn năm. Vì cái gì đại ca ngươi tại sao phải làm như vậy đêm có hiểu hay không? Một mực trung tâm đại ca. Thế mà sẽ làm ra chuyện như vậy giả tư không trầm giọng nói ra. Vì cái gì? Hắn vì một nữ nhân vì một cái ngũ nhạc nữ nhân giả côn liền biết quả nhiên là vì đại bá mấu ai nhìn như vậy tới đại bá mấu hẳn là chết rồi. Nếu như đoán được không sai. Vẫn là chết tại thánh nhân trong tay cho nên đại bá phụ muốn trả thù thánh nhân phải ta chính là vì nàng ta muốn trả thù giả ra ta muốn trả thù thái kinh ta muốn trả thù thánh nhân giả trùng đột nhiên trở nên dữ tợn lên. Nhìn chăm chú chính mình phụ thân. Đó là một cái dạng gì ánh mắt. Tuyệt đối không phải là con trai xem lão tử áng mắt. Càng giống là cửu nhân. Nhìn xem nhi tử áng mắt. Giả tư không lạnh giọng nói ra. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ngươi còn ghi ở trong lòng phụ thân ngươi biết ta vì cái gì không trở lại sao bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi nếu như có thể mà nói đời này đều không muốn nhìn thấy ngươi đồ hỗn chứng dạ tư không trực tiếp một bàn tay đập tới đi. Ba vì một nữ nhân ngươi dựng vào chính mình sinh mệnh cùng tiền đồ còn muốn dừng vào toàn bộ dạ da dạ trùng lao khói miệng máu tươi. Châm chọc nói ra ngươi là sợ dựng vào toàn bộ dạ da đi. Tại trong lòng ngươi, chỉ có dạ ra dạ ra lợi ích lớn hơn hết thảy Chúng ta những người này chẳng qua là bị ngươi khống chế lão tam đã sớm nhìn ra. Cho nên mới đi dạ tư không bị tức dẫn đến sắc mặt đỏ lên. Lão tử làm nhiều như vậy là vì cái gì còn không phải là vì hậu bối vì các ngươi tên đầu chọc này rất nguy hiểm 45 chương 437 dạ ra hết sức bị động một xảy ra chuyện như vậy. Lập tức đem tất cả mọi người cho chấn bối rối Vì chúng ta ngươi là có thể giết tiểu di nàng đều đi ngươi còn không buông tha giả trùng hướng phía giả tư không phấn nộ quát Ngươi biết rất rõ ràng nàng là ngũ nhạc phái mật thám Ngươi thân là cứ điểm tướng quân Còn cùng nàng ở chung Thậm chí thành hôn nếu không phải hôm đó cha mẹ của nàng tìm đến Chuyện đi ngươi biết có hậu quả gì không sao Ngươi đem chúng ta dạ ra đưa ở chỗ nào Ngươi nghĩ tới ngươi này chút để để sao Trong lòng ngươi chỉ có chính mình dạ tư không hận Không thể lần nữa vung một bàn tay Vốn cho là đối phương chẳng qua là bình thường nữ hài Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới Lại có thể là ngũ nhạc phái tới mật thám Thế mà còn cùng nàng thành hôn giả tư không vốn là dự định thả Thế nhưng vừa nghĩ tới Nếu như chuyện này bị thánh nhân biết Chỉ sợ giả ra liền muốn hủy hoại Chỉ trong chốc lát cho nên giả tư không Vẫn là lựa chọn giết sáng này Mới có thể ngủ cách an giấc Mà ngũ nhạc cùng cứ điểm có một đầu mật đảo Đây là ngũ nhạc đào bới Giả tư không liền là ở nơi đó ra tay Chuyện này giả tư không là lặng lẽ làm Không có nói cho bất luận cái gì người nghe Thế nhưng nghe giả trùng ý tứ Hẳn phải biết Tiểu di là đời ta thích nhất nữ nhân Ngươi lại vùng trộm đưa nàng Giết ngươi biết ta được đến tin tức như vậy Trong lòng có nhiều hận sao Dạ tư không cười một tiếng Ngửa đầu thở dài Hận nàng là mật thám Nghĩ để cho chúng ta thái kinh diệt vong Mật thám ngươi còn có mặt mũi Nói ra nếu như vậy Dạ trùng vì một nữ nhân Ngươi thật sự là muốn đem thái kinh Vì nàng chôn cùng tiểu di nàng Căn bản cũng không muốn làm mật thám Nàng chẳng qua là hy vọng Thái Kinh cùng ngũ nhạc có thể thật tốt ở chung. Ai sẽ hy vọng có chiến tranh không có gì hy vọng. Tiểu Di cũng giống như nhau ta hận Thái Kinh. Cũng hận ngũ nhạc. Chính là bởi vì bọn hắn. Ta cùng Tiểu Di chỉ có thể ở vào đối lập giả minh trầm giọng nói ra. Cho nên bởi vì dạng này. giả ra quân ngươi có khả năng không để ý thái kinh tất cả mọi người có khả năng không để ý ta làm hết thảy cũng là vì tiểu di. Si. giả trùng kiên định quát. giả côn khẽ thở dài một tiếng. làm yêu cuồng nhiệt a. vì nữ nhân yêu mến. đại bá có thể xuống địa ngục. có thể cùng thế người làm địch. không biết đây rốt cuộc là một loại si tình còn là một loại tật bệnh. giả côn yên lặng tại huyến tưởng một sự kiện. Nếu như mình người vợ không có Sẽ như thế nào giả côn cho ra một cái kinh ngạc kết luận Có lẽ sẽ cùng đại bá một dạng Cùng thế người làm định Đại bá tin tức của ta cũng là ngươi tiết lộ cho ngũ nhạc sao giả côn tò mò hỏi Thật xin lỗi giả côn Giả trùng nhìn xem giả côn trầm giọng nói ra Tại giả trùng trong lòng Giả côn là cách ưu tú hài tử Chỉ sợ làm nhiều chuyện như vậy cảm thấy nhất có lỗi với hẳn là giả côn đi quả nhiên là đại bá nói thật sự là bất đắc dĩ a giả tần vỗ vỗ giả côn bả vai để bày tỏ an ủi dù sao cũng là bị người thân nhất phản bội loại cảm giác này sao có thể dễ chịu đây ngũ nhạc cho ngươi chỗ tốt gì những ngươi giấu riêng sự thật làm hải viện quân toàn bộ bỏ mình giả tư không lạnh giọng hỏi không có chỗ tốt ta chính là muốn nhìn thấy ngũ nhạc cùng thái kinh đánh đến ngươi chết ta sống dạ trùng dần dần trở nên bình tĩnh trở lại quả nhiên a cứ điểm tin tức dạ trùng căn bản là không có truyền đi càng là báo cáo sai tin tức nhường viện binh quân chúng mai phục kết quả này thật sự là làm người giận sôi ai làm nấy chịu ta sẽ không liên lụy bất luận cái gì người dạ trùng nhẹ nói ra dạ tư không nghe được câu này liền cười Không liên lụy bất luận cái gì người giả trùng Ngươi vẫn là hài tử sao lại có như thế ý tưởng ngây thơ giả ôn cảm thấy cũng thế Thánh nhân cũng sẽ không quản nhiều như vậy Ta tự nhiên sẽ cùng thánh nhân nói rõ ràng Quên đi thôi ngươi bây giờ tốt nhất câm miệng cho ta giả tư không lạnh giọng nói ra Mặc dù giả trùng làm ra loại chuyện này Nhưng giả tư không cũng sẽ không đem nhi tử giao ra Hôm nay gọi mọi người trở về cũng là thương nhị chuyện này nên như thế nào giải quyết giả tư không thấp giọng nói ra. Ngồi ở bên cạnh Dạ dương một câu đều không nói. Từ khi giả ngọc thư chết về sau, Dạ dương liền trở nên trầm mặc ít nói. Chuyện này căn bản là không có cách giải quyết. Nếu như thánh người biết, không cần thánh nhân ra tay, thái kinh, thậm chí đông u. Nước miếng của bọn hắn đều có thể đem chúng ta dạ ra bao phủ Dạ Minh âm ao nói ra rót cho mình một chén rượu uống một hơi cạn sạch Tâm phiền Dạ Tôn cảm thấy cha nói không sai Đại bá làm ra chuyện như vậy Không quản lý do là thế nào Vậy cũng là bị người phỉ nhổ Dạ ra cũng sắp thành làm một cách bị phỉ nhổ gia tộc, Để tiếng xấu muôn đời đó là tất nhiên Đối với thánh nhân lễ khánh công Rõ ràng không phải đơn giản như vậy, đến lúc đó có lẽ sẽ định giả trùng tội ác Giả tư không bất đắc dĩ nói ra, loại chuyện này vẫn là muốn giả thiết đi vào Giả trùng một bên nói ra, nếu thánh nhân muốn giáng tội, ta liền nhận tội Nhưng ngươi nói chuyện sao giáng tội chẳng qua là bắt đầu Giao ra giả gia quân mới là việc lớn giả tư không cũng không muốn tương giả gia quân giao ra Dù sao đây chính là giả gia tổ công vất vả tạo dựng lên. Không thể hủy tại trong tay của mình. Giả côn hiện tại cũng là tò mò. Phụ thân nói thời cơ chưa tới là có ý gì. Giả cần ngồi ở bên cạnh không nói. Trong lòng chỉ biết một chút. Giả gia cùng thánh nhân ở giữa. Trận chiến kia là không thể tránh khỏi. Việc đã đến nước này. Nếu như thánh nhân thật muốn ta giả gia mệnh. Ta đây giả ra đương nhiên sẽ không mang theo đồ đao hạ xuống giả tư không tầm mắt lóng lánh kiên định. Cho dù chết cũng muốn bảo toàn giả ra vinh dự. Giả tôn cảm thấy cùng thánh nhân chiến tranh hết sức căng thẳng. Ăn cơm ăn no rồi mới có sức lực đánh giả tư không cầm lấy đũa từng ngụm từng ngụm ăn cơm. Nhưng mà những người khác không nhúc nhích đũa. Côn côn tần tần ăn cơm đừng đói bụng. Giả Minh nhẹ nói ra cầm chén đũa lên bắt đầu ăn Giả Tôn cùng giả Tần liếc nhau một cái cũng mở bắt đầu ăn nói thật Hiện tại là không có gì khẩu vị Ăn cơm bên trong giả Tư không căn dặn nói Hôm nay chuyện này chớ nói ra ngoài Còn có ngươi đừng làm ra một chút quá phận cử động nếu như ngươi muốn nhìn giả ra diệt Đại khái có thể đi Giả Tư không hướng phía giả trùng nghiêm túc quá Chính mình làm sao sinh một cái dạng này tình trùng. Vì một nữ nhân giả trùng không nói. Ăn cơm về sau, giả minh liền mang theo hai đứa con trai về nhà trên đường đi cũng không nói gì. Mặc dù thánh nhân nói muốn làm lễ khánh công. Thế nhưng thời gian cụ thể còn không có xuống tới. Nhưng theo giả trùng đám người đến. Chắc hẳn thời gian hẳn là sẽ không quá xa. Về đến nhà, phụ tử ba người cũng là không có nói giả trùng phản bội sự tình chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt. Bất quá xả tôn cảm giác, hẳn là cho người vợ đề tỉnh một câu chuẩn bị chạy trốn. Nguyên bản cảm thấy còn có cơ hội thắng thánh nhân thế nhưng theo đại bá phản bội căn bản cũng không có thắng cơ hội. Cũng có thể đem thánh nhân thủ tiêu. Nhưng thì có ít lời gì đâu. Thánh người đã chết người khác sẽ còn ca tụng Chuyện này không có thánh nhân cái bóng dạ côn không tin Dạng này người chết còn được ca tụng Khó chịu hôm nay có việc Đến muộn xin lỗi các huyên để tên đầu chọc này rất nguy hiểm 45 chương 438 làm oán hận bùng nổ hai Nhưng muốn như thế nào mới có thể vãn hồi này bị động thế cuộc dạ côn rất là buồn sầu Diệp ly cùng nhan mộ nhi dĩ nhiên phát hiện phu quân dị thường Biết phu quân khẳng định có tâm sự Phiền não lấy trở lại trong phòng Diệp Ly liền hiếu kỳ hỏi Phu quân Đến cùng làm sao vậy chúng ta hết sức bị động Lần này tiệc ăn mừng Sợ là phải đổi Dạ tôn cảm thấy vô cùng có khả năng Này Thái Kinh đều còn không hảo hảo đi một chút Phu quân ngươi đi nơi nào Chúng ta liền đi nơi đó Trời đất bao la Khẳng định sẽ có chúng ta dung thân địa phương nhan bổ nhi ôn nhu nói, dạ cô nắm chặt người vợ tay nhỏ, nghiêm túc nói, ta chính là mong muốn cái bình thường sinh hoạt, để cho các ngươi an tâm sinh hoạt, nhưng luôn là có các loại phiền toái đến, thật sự là ủy khuất các ngươi hai cái. Phu quân đừng nói nữa, người ta đều cảm động, nhan bổ nhi nũng nỉu nói ra. Dạ côn nhéo nhéo nhăn mổ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đi ngủ ngược lại việc đã đến nước này thuận theo tự nhiên đi. Dạ côn quyết định thật tốt ôm người vợ ngủ một giấc chuyện của ngày mai ngày mai lại nói. Vậy mà lúc này trong hoàng cung, trưởng tôn ngự vừa mới đi ngủ chỉ nghe thấy bên ngoài tào công công tiếng la thánh nhân bên ngoài có người cầu kiến. Đêm hôm khuya khoắt, người nào trưởng tôn ngự lộ ra hết sức không vui. Tào công công cung kính hô là giả ra giả dương. Trưởng tôn Ngự ngồi dậy. Hơn nửa đêm. Giả dương tới làm gì suy nghĩ một chút. Trưởng tôn Ngự đứng dậy. Phủ thêm quần áo. Chiều. Vân trưởng tôn Ngự ngồi ở bên cạnh rót một chén trà lặng lặng chờ lấy giả dương. Rất nhanh, giả dương thân ảnh liền xuất hiện. Thần, giả dương tham kiến thánh nhân. Giả dương cung kính hô Trưởng Tôn Ngự nhẹ nhàng thổi Phật lấy chén trà hơi nóng. trầm giọng nói ra. Nếu như không cho bản hoàng một cách tốt lý do. Ngươi liền phó khăn thánh nhân. Thần có việc bẩm báo việc quan hệ ngũ nhạc đặt ở dạ ra trong quân mật thám nghe được chuyện này. Trưởng Tôn Ngự khẽ trao mày. Tốt. Nói một chút. Vị này mật thám chính là ta đại ca giả trùng dạ dương lạnh giọng nói ra tầm mắt tán qua một tia ngoan độc. Trưởng Tôn ngự nghe xong dừng một chút Lập tức đem chén trà nhẹ nhàng đặt tại trong tay Đứng dậy Nhìn xem giả dương Ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì Sao ngươi bây giờ nói nhưng là muốn nhét đại tướng quân Giả ra quân thủ lĩnh hắn cấu kết ngũ nhạc Đúng vậy đây cũng là vì cái gì ngũ nhạc có thể được biết viện quân bao lâu đến Mà viện quân vẫn luôn chưa lấy được tình báo Bởi vì chính là giả tướng quân thủ lĩnh Dạ trùng phản thái kinh trưởng tôn ngự nhíu chặt lông mày Lau cái chán Trầm rãi rục dịch Dạ dương Thần tại Ngươi đem đại ca ngươi báo cáo Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì trưởng tôn ngự trầm giọng hỏi Không có ai sẽ không cầu hồi báo Dạ dương âm ao nói ra Ta không cầu bất luận cái gì hồi báo ngươi đến cùng muốn cái gì trưởng tôn ngự nhìn chăm chú dạ dương hỏi Thần không muốn bất kỳ vật gì. Trưởng Tôn ngự cười khẽ một tiếng, giả dương, nơi này chỉ có bản hoàng cùng ngươi, không có ai biết. Thánh nhân, thần còn có một chuyện muốn nói nói đi. Hôm nay trong đêm, phụ thân tương giả sáng. Còn có giả côn. Giả tần hai người gọi về đến trong nhà thương nghị. Như thế nào tạo phản giả dương đem sự tình tối hôm nay toàn bộ nói ra trưởng Tôn ngự nghe xong phá lên cười. Chỉ dạ dương nói ra. Bản hoàng thật sự là không nhìn ra. Dạ dương ngươi lại có này loại quyết đoán. Làm sao? Thân là dạ gia lão nhĩ ngươi. Thế mà làm ra chuyện như vậy. Ngươi biết sẽ có hậu quả gì không sao ta biết. Dạ dương nhẹ nói ra. phảng phất chuyện này có khả năng suy tính thật lâu. Cho nên nói ra tới mới có thể như thế bình tĩnh. trưởng Tôn ngự chậm rãi ngồi xuống nói khẽ Dạ Dương tới ngồi cùng bản hoàng tâm sự. Vâng Dạ Dương lập tức ngồi tại trưởng Tôn Ngự bên người. Nếm thử trong cung ngưng thần trà. Trưởng Tôn Ngự tự mình cho Dạ Dương châm trà. Dạ Dương cũng không có cái gì vẻ khiêm nhường, hết sức thản nhiên bắt lại. Trưởng Tôn Ngự hiện ở trong lòng tràn đầy tò mò. Dạ Dương. Ngươi tại sao phải nói ra? Dạ ra đối ngươi không tốt sao ta tàn nhẫn phổ thân ta Dạ Dương nắm thật chặt chén trà. lạnh giọng nói ra. "Tư không ngươi hận tư không vì cái gì trưởng tôn ngữ thật không hiểu rõ. Dạng gì tàn nhẫn, có thể đi đến loại cảnh giới này. Dù sao đây chính là dạ gia việc lớn. Hơn nửa đêm chạy tới mật báo." Dạ Dương hơi hơi nhấp một miếng ngưng thần trà, Từ Tốn nói: "Ta là phụ thân trong miệng đồ đần độn Đồ đần độn liền là phụ thân xưng hô với ta. Từ nhỏ đến lớn, Phụ thân chỉ khen ngợi lão đại cùng lão tam. Mà ta cùng lão tứ thường xuyên bị phụ thân trách cứ con ta chết rồi. Người tóc bạc đưa tóc đen người. Phụ thân liền muốn đem lão tứ nhi tử tiếp vào thái kinh con ta thi cốt chưa lạnh. Phụ thân là thật không quan tâm ta đây lại có gì đáng bận tâm. Giả dương trong lòng oán hận theo nhi tử tử vong triệt để bùng nổ. Qua nhiều năm như vậy, giả dương một mực đi theo phụ thân bên người tả gấu mà giả tư không trong miệng treo đến nhiều nhất liền là đồ đần độn giả dương là một người, này loại tử mắng nhiều oán khí cũng sẽ dần dần tích lũy, liền đợi đến có một ngày bùng nổ. quả nhiên vào hôm nay là bạo phát. trưởng tôn ngự thở dài một tiếng. tư không à, ngươi bốn con trai thế mà không có một cách hướng về ngươi, khả năng duy nhất hướng về ngươi giả chiếu, cũng đã chết. giả dương. Ngươi biết đây là tội gì được không trưởng tôn ngự nhàn nhạt hỏi. Mưu phản. Cả nhà đều muốn chém rụng. Cùng tả tướng kết quả giống nhau. dạ Dương nhẹ nói ra. Ta biết. Mặc dù ta mật báo. Nhưng cũng không cầu sinh. Ta sẽ cùng dạ ra cùng chết đi dạ Dương. Thật không nghĩ tới ngươi còn có dạng này điểm sáng. Nếu nói như vậy. Đến lúc đó ngươi vẫn phải làm chứng nhân. Trưởng Tôn Ngự nhẹ khẽ cười nói. Vâng trưởng Tôn Ngự dừng một chút, nói lần nữa chờ một chút. Thánh nhân còn có cái gì phân phó sao giả dương quay người cung kính nói ra. Tư không mặc dù cao tuổi. Nhưng thực lực vẫn là không thể coi thường. Nơi này có điểm cấm lực tán. Sẽ không chí mạng. ngươi cho Tư không ăn vào. Trưởng Tôn Ngự theo bên cạnh xuất ra một bao bột màu trắng đặt ở giả dương trong lòng bàn tay. Giả dương cung kính nói ra thánh người yên tâm. Đi thôi. Vâng theo giả dương sau khi đi. Trưởng Tôn Ngự cũng không có đi đi ngủ. Mà là ngồi ở bên cạnh suy ngẫm đột nhiên. Trưởng Tôn Ngự mở ra bên cạnh ngăn kéo. Lấy ra một tờ giấy. Lập tức thả trên ánh đèn nhóm lửa. Nhưng cũng dùng rõ ràng trông thấy. Trên đó viết giả trùng liền là mật thám chữ xem ra trưởng Tôn Ngự đã nhận được mong muốn tình báo. Mà giả dương đến xác nhận điểm này nói thật. Trưởng Tôn Ngự đều không nghĩ tới. cái này mật thám sẽ xuất hiện tại giả ra đây quả thực là cơ hội trời cho. Giả ra mưu đồ bí mật tạo phản. Nguyên bản còn không có chứng cứ. Hiện tại có nhân chứng tư không a ngươi thật là biết giáo nhi tử. Trưởng Tôn Ngự đối giả tư không đó là phá lệ để bụng. Biết giả dương thường xuyên bị giả tư không gian dạy. Mắng đồ đần độn Trước kia còn nói qua giả tư không? Đừng cứ mãi mắng người khác xuẩn. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 45 chương 439 tiệc ăn mừng trước sở ba thứ này mắng nhiều. Đến lúc đó thật làm chuyện ngô xuẩn làm sao bây giờ? Theo hiện tại xem ra đúng là đang làm chuyện ngô xuẩn. Dạ dương A ngươi là thật là xuẩn. Cha ngươi cũng là không có mắng sai. Nguyên bản trưởng Tôn Ngự còn không có nắm bắt đối giả ra đồng thủ. Thế nhưng theo dạ dương làm phản, trưởng tôn ngự cũng kiên định tín niệm. Dạ ra nếu như không trượt chân, thánh nhân không cách nào an ồn chìm vào giấc ngủ. Nhất là thân tín của mình đều bị ma tộc diệt. Tăng lớn thánh nhân ý nghĩ, gấp vô cùng cắt. Tào công công trưởng tôn ngự hướng phía ngoài phòng hô. Tào công công từ bên ngoài cung dính đi vào thánh nhân. Hậu thiên cử hành tiệc ăn mừng cáo chi xuống. Vâng ngày mai liền là dạ ra đảo tháng ngày trưởng Tôn Ngự buổi tối hôm nay là mười phần vui vẻ từ không a Không nghĩ tới ngươi sẽ bị con của mình hố. Ngay tại trưởng Tôn Ngự mừng rỡ thời điểm. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người xinh đẹp đây là một nữ nhân. Tướng Mạo không thể nói Mỹ Mạo. Nhưng cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Trọng điểm đầu nàng mang mũ phượng nàng chính là thái kinh thánh hậu tố vận cách này chưa từng có lộ diện thánh hậu trưởng tôn Ngự nguyên bản khẽ nhích dần dần buông xuống. Chuẩn bị đối giả ra đồng thủ tố vẫn đứng ở bên cạnh nhẹ dòng hỏi. Thanh âm lộ ra rất bình thản. Không giống như là một cách thây tử đối trưởng phu nói chuyện. Đúng thế. Trưởng tôn Ngự từ tốn nói. dạ ra không có trong tưởng tượng của ngươi dễ đối phó như vậy. Ta biết. Khuyên ngươi không muốn ở thời điểm này đồng thủ. Tố vận âm ao nói ra. trưởng Tôn Ngự cười một tiếng. Không ở thời điểm này đồng thủ vậy ngươi nói muốn từ lúc nào đồng thủ hiện trong triều mật thám còn không có xuất hiện. Ngươi liền đối giả ra động thủ. Vậy ngươi liền thật không có bất kỳ cái gì giúp đỡ. Ta còn có thương minh thiên la viện. Đó cũng là hồ dọa không biết người. Mà thương minh ngươi có thể tin được sao tố vận. Nhàn nhạt hỏi Trưởng Tôn Ngữ nghe xong không nói Bên cạnh ngươi liền không có bất kỳ cái gì tín nhiệm người Liền dạ ra đều bị ngươi đẩy lên ngoài cửa Đủ rồi ta làm việc không tới phiên ngươi tới nói này nói kia Trưởng Tôn Ngữ đứng dậy quay người hướng phía tố vận quát Tố vận mặt không đổi sắc Nhẹ nói ra Dạ ra tại Ngươi còn có thể uy hiếp đến mấy người Dạ ra không còn nữa ngươi vị trí này cũng sẽ chấm dứt cút cuối cùng cho ngươi một cách lời khuyên, không muốn tại lúc này về sau động dạ ra, ngươi sẽ hối hận lão tử sẽ không hối hận dạ ra ta đồng định có lẽ trước đó trưởng tôn ngự còn đang do dự, nhưng theo tố Vận ra tới nói lời này, trưởng tôn ngự càng thêm kiên định tín niệm, muốn cho nữ nhân này nhìn một chút chính ngươi là có ngu xuẩn cỡ nào tố Vận cười khẽ một tiếng, đã ngươi đều quyết định tốt. Ta cũng sẽ không ngăn cản. Không nên hối vận liền tốt. Sau khi nói xong tố vận liền dần dần tan biến tại tại chỗ. Bành một tiếng chén trà bị trưởng Tôn Ngự đập xuống đất. Ngươi nói lão tử không được lão tử hết lần này tới lần khác muốn cho ngươi xem một chút bất quá tố vẫn nói vẫn là có đạo lý. Hiện trong triều không ổn định. Có giả ra tòa chấn. Trưởng Tôn Ngự còn có thể dễ dàng rất nhiều. Nhưng nếu như không có xả tư không Như vậy thân là mật thám hữu tướng Vậy liền thật chính là không ai cản nổi Sáng sớm ngày thứ hai tiệc ăn mừng thời gian liền truyền xuống dưới Cũng chính là ngày mai ban đêm nhưng mà ngoại trừ tiệc ăn mừng Thái kinh lại vang lên một cỗ thánh nhân nghĩ mưu hải công thần tin tức Đều đang nói thánh nhân muốn mượn ngũ nhạc cây đao này diệt trừ xạ gia quân Tin tức này là trở về những cái kia phó tướng nói Dù sao thật lâu không có trở về Khẳng định sẽ cùng thân bằng hào hữu ngồi cùng một chỗ uống chút rượu trêu chọc một thoáng Dĩ nhiên cũng không thiếu được phàn nàn Liền đem lời nói trong lòng nói hết ra Dù sao tại dạ ra trong quân mặt đều cảm thấy thánh nhân là muốn diệt trừ Thái Kinh là địa phương nào chỉ cần có một chút tin tức Cái kia chính là toàn thành bay Cho nên tin tức như vậy trong nháy mắt liền truyền ra. Nhưng tin tức như vậy đối với Dạ ra tới nói. Cũng không là chuyện gì tốt. Sẽ chỉ làm thánh nhân càng thêm cảnh giác. Tưởng rằng Dạ ra ở sau lưng kỹ thuật. trưởng Tôn ngự một đêm không ngủ. Nghe được tin tức như vậy. Cũng là tức giận rồi ban đầu tâm tình thật tốt. Theo tố vận tới. Tâm tình trong nháy mắt còn kém. Buổi sáng nghe xong việc này. Vẻ mặt liền càng thêm kém cảm giác được cái này là giả tư không đang tạo thế này đáng chết lão đầu tử xem ra đã không kịp chờ đợi muốn làm bản hoàng chấu ngồi nhưng nào có dễ dàng như vậy lần này bản hoàng liền đến cái bắt rùa trong hũ lúc này giả ra bên trong. Tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ ăn đồ ăn sáng. Sắc mặt của mọi người đều không hề tốt đẹp gì. Cảm giác mưa gió nổi lên. Thái kinh này thiên phải đổi nhất là trưởng tôn nhị. vô cùng lo lắng cảm giác sự tình đã không cách nào khống chế nhưng lúc này chính mình cũng không dễ vào cung nghe một chút phủ hoàng ý tứ bằng không thì giả ra còn cho là mình đi báo tin cái gì chả buổi sáng hôm nay tin nhảm nổi lên bốn phía thánh nhân lại chuẩn bị tại trời tối ngày mai mở tiệc ăn mừng giả tần lẩm bẩm một tiếng thật không biết trời tối ngày mai sẽ chuyện gì phát sinh giả minh nhẹ gật đầu Không cần lo lắng, hiện tại còn không biết tình huống. Chỉ sợ đánh chết giả minh cũng không nghĩ đến. Giả dương đã đem mọi chuyện cần thiết nói cho thánh nhân. Thánh nhân đã quyết tâm muốn đồng giả ra các ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đồng môn bổng lo lắng nói. Giả minh dĩ nhiên biết. Dù sao thánh nhân có bao nhiêu nổi tình. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhiều nhất liền biết thánh nhân trong tay có một thanh thần kiếm. mặt khác liền không biết gì cả thật phản dâng lên vẫn có chút nguy hiểm giả côn cũng không cảm thấy nguy hiểm chỉ cảm thấy không muốn để cho thánh nhân tại ca tùng bên trong chết đi nếu như đại bá là hung thủ thánh nhân đó cũng là đồng lõa hai người đều là không sai biệt lắm tốt mọi người ăn cơm cái khác thì không cần nói trời tối ngày mai liền có thể thấy rõ ràng dạ minh cười cười loại chuyện này bây giờ nói cũng không có gì quá lớn dùng Dạ côn khẽ thở dài một cái Đêm qua ngủ một giấc ngon lành Thế nhưng sau khi thức dậy Vẫn là muốn đối mặt phiền toái Sau khi ăn xong Mọi người cũng không có ra cửa Ngồi tại trong hành lang thỉnh thoảng trò chuyện vài câu Nhìn như dễ dàng Nhưng ai cũng biết chẳng qua là không nói mà thôi Dạ côn lúc này đem Nguyên Trần cùng Phong Điền gọi vào trước mặt côn ca Sự tình gì Nguyên Trần cùng phong điền tò mò hỏi Dạ côn vỗ vỗ bả vai của hai người Chuyện lần này các ngươi hẳn là cũng biết một chút Chỉ sợ nguy hiểm rất lớn Các ngươi tốt nhất vẫn là rời đi dạ ra Côn ca ngươi Nguyên Trần kinh hô một tiếng Côn ca ngươi sao có thể nói lời như vậy ngươi phong quang thời điểm chúng ta đi theo ngươi ngươi mắc nạn thời điểm chúng ta liền muốn rời khỏi sao ngươi cho ta phong điền là ai phong điền lập tức liền đến tính khí dạ côn bối rối mộng. lập tức cười nói không có việc gì ta biết ý của các ngươi nhưng nếu như dạ ra thất bại các ngươi cũng sẽ thổ liên lụy còn có phù thân của các ngươi nguyên trần trầm giọng nói ra tôn cả chúng ta bây giờ rời đi cũng vô ích Dù sao chúng ta vẫn luôn đi theo côn ca ngươi Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 45 chương 440 kim sắc nữ nhân tới một dạ côn thở dài một tiếng Nhìn xem đầy trời tuyết bay Nhẹ nói ra Yên tâm đi Sẽ cho các ngươi hai cách tìm phong thủy bảo địa Nguyên Trần cùng phong điền xứng sờ Ta cảm thấy hiện tại đi hẳn là còn kịp Phong điền ngươi thấy thế nào Nguyên Trần sờ lên cầm chứng chạc đàng hoàng nói ra Phong Điền thật sâu trầm tư một chút Ta cũng là cảm thấy như vậy Chúng ta hồi trở lại Thái Tây huyện tốt Làm ăn chơi thiếu ra Cái kia hẳn là tương đương vui sướng Ba người liếc nhau một cái Lập tức cười ra tiếng Nam nhân vui sướng luôn là như thế giản dị tự nhiên Giả côn dĩ nhiên sẽ không để cho Nguyên Trần cùng Phong Điền xảy ra ngoài ý muốn Mang theo người khác xuất đảo Cái kia đến che chở đây là ta tôn ca tôn chỉ đối với trời tối ngày mai đem chuyện sắp xảy ra giả tôn cũng chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất cái kia chính là cả nhà rời đi Thái Kinh chờ về sau có cơ hội lại báo thù hay hoặc là giết Thánh Nhân lại chạy đời này liền mang một cái thí quân phạm tội nhận Huyền Nguyệt đại lục phỉ nhổ vẫn phải nhường người vợ đi theo bị liên lụy còn có cái gì chuyển bại thành thắng hy vọng không có Nếu để cho giả Côn biết, giả Dương đã phản đoán chừng liền lễ khánh công đều không đi chạy trốn đi thiếu niên. Theo dài đằng đẵng một ngày qua hết, mới bình minh lần nữa chiếu sáng cả Thái Kinh. Rơi xuống hai ngày hai đêm tuyết lớn suốt cuộc ngừng thương không mở một đạo thiên nhãn bắn ra ôn hòa ánh nắng. Loại cảm giác này nhường Thái Kinh mọi người thật thoải mái. Nhưng cùng lúc cũng biết. Tối hôm nay tiệc ăn mừng. Cái kia chính là thái kinh chuyển biến giả ra tại buổi tối hôm nay. Hoặc là liền là diệt vong. Hoặc là liền là xưng đế không có loại thứ ba tuyển hạng. Đến mức quá trong kinh thành. Đủ loại thuyết pháp đều là lơ lửng không cố định. Đối với giả ra tiêu diệt địch người trong lòng cảm ăn. Nhưng cùng lúc cũng sẽ suy đoán thánh nhân. Cũng sẽ đi suy đoán giả ra. Mà đối mặt loại tranh đấu này thái kinh người không cách nào ngăn cản chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến Tại giả ra bên trong Dạ minh thu vào thánh nhân khẩu dụ cho thấy có khả năng mang theo gia thuộc người nhà cùng đi Mang ra thuộc người nhà đó không phải là mang người vợ sao thánh nhân dự định một tổ bưng Cuối cùng Dạ minh quyết định Mang liền mang đông môn mộng khẳng định muốn đi Diệp ly cùng Nhan mổ nhi Còn có trưởng tôn nhị cùng tử yên Giả tôn cũng không làm sao lo lắng. Dù sao Diệp Ly cùng nhan mộ nhi có thể là vạn tối A thực lực khẳng định là không thể coi thường đến mức những người khác dĩ nhiên đợi tại dạ ra. Dạ Côn nhường liệt cốt mấy người nhìn xem là được rồi. Coi như thần kiếm tới, dùng bọn hắn thực lực, nhất định có thể chém thần kiếm. Cuối cùng, Giả Côn còn lặng lẽ phân phó một thoáng đông tứ cùng đát tử. Để cho hai người chú ý một chút. Phòng ngừa người khác đục nước béo cò Đông tứ cùng đắt từ tỏ ra hiểu rõ Giờ này khắc này tại thái kinh bên ngoài phi thuyền bên trên Dạ ma đem tình báo mới nhất Nói cho nam tử nghe Nam tử đứng tại trên bệ cửa sổ Tò mò hỏi Giả ma Có thuộc hạ Ngươi cảm thấy buổi tối hôm nay Ai có thể thắng giả ma ngẩn người Thuộc hạ không dám suy đoán Nói một chút không quan hệ Dạ ma hít một hơi thật sâu Trầm giọng nói ra, thánh nhân thắng là đối với chúng ta có lợi. Dù sao chúng ta tại thánh nhân bên người rơi xuống rất nhiều thời gian. Nếu như thánh nhân thua, chúng ta những năm này làm đều bệnh chứng nước đông lưu. Đúng vậy a Dạ ra hôm nay nếu là thắng, chúng ta liền phải bỏ ra rất nhiều đại giới thậm chí đều ảnh hưởng tới sau này kế hoạch. Nam tử trầm giọng nói ra, xem ra cũng là không muốn để cho dạ ra thắng. Chủ nhân ta nghĩ thánh nhân buổi tối hôm nay hẳn là có thể thắng. Này ai có thể nói đến chuẩn chúng ta vẫn là muốn làm một tay chuẩn bị mới được. Nam tử không yên lòng, giả ra thực lực cũng là câu đố, cho nên thật tốt tốt đề phòng mới được. Chủ nhân thành bên trong còn có một cái ngân sắc nam nhân, cái này người giả ma lo lắng chính là ngân sắc nam nhân. Đúng vậy a nếu như ngân sắc nam nhân nhục tay, vậy thì càng thêm phiền toái. Chủ nhân, Cửu Phá bên kia tất cả an bài xong." Dạ Ma đột nhiên nói ra. Nam tử nhẹ gật đầu, "Cửu Phá này người rủ kế nhiều, ngươi lưu thêm cách tâm nhãn." "Chủ nhân, ta biết rồi, thế nhưng chủ nhân, Cửu Phá tựa hồ nghĩ đề yêu cầu cao, bởi vì hắn tổn thất hai người." Dạ Ma ầm ao nói ra. "Nói cho hắn biết, chỉ muốn sự tình làm xong chuyện gì cũng dễ nói." Vân chủ nhân kia, buổi tối hôm nay muốn an bài như thế nào dạ ma cung kính hỏi. Nam tử đột nhiên cười khẽ một tiếng, hướng phía bên ngoài vấy vấy tay. Chỉ thấy một nữ nhân chậm rãi tới toàn thân tản ra kim quang. Dạ ma thấy cô gái này, miệng đó là... Dần dần mở lớn. Kim sắc nữ nhân chủ nhân là lúc nào tìm tới kim sắc nữ nhân cái này sao có thể nam tử khẽ cười nói. Kim sắc nữ nhân... Duy nhất có thể cùng ngân sắc nam nhân ngang tài ngang sức nữ nhân nếu như ngân sắc nam nhân nhục tay. Như vậy kim sắc nữ nhân có khả năng kiềm chế lại ngân sắc nam nhân. Thánh nhân cũng sẽ không bị động như vậy. Dạ ma xem lấy nữ nhân trước mắt, cái kia cao ngạo thần thái, mặc dù thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng một cố mạnh mẽ uy áp theo trong thân thể lộ ra, để cho mình hô hấp có chút khó khăn. Kim sắc nữ nhân khẳng định là Diệp Ly Hiện tại Diệp Ly còn nằm tại ta côn ca trong ngực nũng nỉu đây Cho nên cái này kim sắc nữ nhân khẳng định là giả Thậm chí giả đến căn bản cũng không phải là nữ nhân Bởi vì mố giáp phía dưới là nam nhân Thậm chí còn là phi tuyết lúc này phi tuyết kém chút chửi mẹ Bởi vì đây là đông môn mộng an bài Để cho mình xuyên thành cái dạng này đi khắp Nếu như mặc kệ liền đem thân phận của mình thọc ra ngoài thật dẫn cho các ngươi nhà quét xác coi như xong hiện tại còn muốn đóng vai nữ nhân còn có bốc lên nguy hiểm tính mạng tới đóng vai nữ nhân thế nhưng cuối cùng có khả năng quang minh chính đại ra vẻ nữ nhân một lần cảm giác còn giống như không sai liền là ngực có chút cứng rắn thân là một cái đỉnh tiêm lừa đảo vậy khẳng định cần tương đối tốt chiến kỹ phi tuyết liền là không có thứ hai nhân tuyển có kim sắc nữ nhân chúng ta cũng có thể hơi dễ dàng một điểm Người nói đúng sao kim sắc nữ nhân nam tử cười cười đưa tay khoác lên kim sắc nữ nhân vai lên phi tuyết chậm rãi quay đầu trên thân lập tức bộc phát ra sát khí nam tử cảm thấy lập tức thu tay lại cười nói thật có lỗi là tại hạ đường đột Không muốn có lần sau phi tuyết âm sắc cũng hoàn toàn biến thành nữ nhân, không đi làm nữ nhân thật sự là đáng tiếc. Dạ ma cảm giác cái này kim sắc nữ nhân quả nhiên hết sức hung. Thế mà liền chủ nhân cũng sám hung bất quá ngấm lại cũng thế. Đây chính là có thể cùng ngân sắc nam nhân một trận chiến cao thấp nữ nhân. Vậy mà lúc này phi tuyết trong lòng nhảy nhảy nhót. Sợ bởi vì bại lộ như vậy thân phận của mình. Có phải hay không quá cường thế một điểm. Nam tử cười khẽ một tiếng. Thấp giọng nói ra. Không hổ là kim sắc nữ nhân. Thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Sự tỉnh tối hôm nay liền nhờ ngươi. Phi tuyết hử lạnh một tiếng đi ra. Dạ ma nguyên bản còn muốn nói lên một câu lớn mật. Nhưng không có lá gan này. Ngân sắc nam nhân có thể một người chọn ma tộc. Như vậy cách này kim sắc nữ nhân hẳn là cũng có khả năng làm ra dạng này hiếm thấy sự tình phi tuyết trong lòng hơi hơi thở hắt ra. Lần sau đánh chết cũng không làm tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 45 chương 441 tiệc ăn mừng hai thái kinh trong hoàng cung. Tiệc ăn mừng cũng tại an bài. Lộ ra phá lệ ăn mừng. Trong cung bọn thị nữ bận rộn vất vả. Trên mặt rào rạt nụ cười. Đương nhiên, một chút đại thần đều biết tối hôm nay tiệc ăn mừng cái kia đem quyết định Thái Kinh sau này hướng đi. Mặc kệ là xuất hiện kết quả như thế nào Thái Kinh chỉ sợ về sau liền khó khăn. Mà tại giả ra bên trong. Tất cả mọi người mặc chỉnh tệ. Cho dù là tại Thái Kinh cuối cùng một đêm. Cái kia cũng phải có bề ngoài. trưởng Tôn Nhị cùng Tử Yên đi qua tỉ mỉ cách ăn mặc về sau trở nên lóa mắt vô cùng. Mà Diệp Ly cùng nhan mộ Nhi càng thêm như thế, giả côn nhìn xem vợ của mình đó là tương đương có mặt. Đến mức Diệp Lưu cũng không có đi. Dù sao còn không có cùng ta côn ca thành hôn. Cho nên Diệp Lưu vẫn là hơi có chút ít thất lạc. Tối hôm nay đông môn mộng càng là ngày mai người. Giả Minh cũng là mừng thầm một thanh. Lão tử người vợ. Đương nhiên sẽ không so Nhi tử người vợ kém. phụ tử ba người có chút so người vợ ý tứ nhưng nói đến về số lượng vẫn là ta côn ca toàn thắng ta đi bên trên cái nhà xí dạ côn ngượng ngùng cười nói đại ca ngươi khẩn trương rồi dạ tần trêu đùa một tiếng làm sao có thể ngươi đại ca ta lúc nào khẩn trương qua dạ côn nói xong liền đi hướng về phía sân sau mọi người cũng là cười cười cũng không chút để ở trong lòng Rất nhanh, giả tôn liền đến, ngượng ngùng cười nói, nhường mọi người đợi lâu. Giả Minh thấp giọng nói ra. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta đi thôi giả tôn cùng giả tần hơi hơi ngưng lông mày. Đi theo giả Minh ngồi lên xe ngựa. Những người khác ngồi tại trong hành lang chờ tin tức, dĩ nhiên cũng làm tốt tiến công hoặc là rút lui dự định. Tại bạc vũ mã hí lên bên trong, mọi người rời đi dạ ra, đi tới cách đó không xa hoàng cung. Liệt cốt lúc này tử tốn nói, các ngươi nói buổi tối hôm nay sẽ như thế nào. Còn có thể thế nào, đương nhiên là đánh cho ngươi chết ta sống rồi. Diệp tử tử quơ hai chân nhàm chán nói ra. Ta cảm thấy, dạ ra phải xong đời. Tuyệt thiên lạnh nhạt nói ra. Thật sự là một lòng nghĩ ta côn ca xong đời. Không biết càng nghĩ như vậy Càng sẽ phát sinh chuyện kinh khủng à Liệt cốt lắc đầu Hướng phía Diệp tử tử nói ra Ngươi cảm thấy tuyệt thiên có phải hay không đang nằm mơ nào chỉ là nằm mơ a Ta xem là bệnh cũng không nhẹ Diệp tử tử không lưu tình chút nào đà kích Cùng là thất trọng tội hệ thống Lúc này quan hệ vô cùng vi diệu Chờ coi Tuyệt thiên không quan trọng nói ra Nguyên Trần Cùng Phong Điền ở bên cạnh nghe biểu thị bất đắc dĩ, hiện tại chỉ có thể lặng lặng chờ lấy. Tiệc ăn mừng thiết lập tại Hoàng Cung Đông Viện. Nơi này bình thường đều là thánh nhân cùng các phi tử ngắm cảnh địa phương. Hoàn cảnh mười phần ưu nhã. Có hồ. Có núi. Còn có cái kia thanh liễu. Trọng điểm lần này Tiệc ăn mừng là đặt ở bên ngoài. Mà không phải đặt ở trong phòng. Mặc dù nhiệt độ có chút thấp. Nhưng nhìn xem này náo nhiệt tràng diện Trong lòng cũng là bay lên một dòng nước ấm Hoàng cung rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua Tào công công đứng ở bên cạnh lớn tiếng kêu gào cái này khiến chung quanh bọn thị nữ cẩn thận từng ly từng tí Xem đài Liền là lần này sân bãi Trên bậc thang liền là thánh nhân ngồi Dưới bậc thang Trước kia là tần phi ngồi Thế nhưng hôm nay là bách quan ngồi Mà tại xem đài đối diện Đó là một mảnh hồ nước Mà vào hôm nay Cũng là gặp khó đến ánh trăng Để cho lòng người tốt đẹp Lúc này bách quan nhóm dồn dập đi vào đông viện Bàn luận xôn sao Trên mặt cũng không có vẻ mặt cao hứng Tương phản vẻ mặt hiện đầy lưỡng lự Thánh nhân cùng dạ ra Buổi tối hôm nay muốn quyết một trận thắng thua Chính mình muốn làm sao đứng một bên tuyển thánh nhân Vẫn là tuyển giả ra nếu như đứng sai sẽ như thế nào Nếu như giả ra thành công Gặp phải khẳng định là một tầng huyết tẩy Chính mình sẽ sẽ không trở thành bị huyết tẩy một trong Mà cùng giả ra thâm giao một chút quan viên cũng là khẩn trương đến không được Giả ra buổi tối hôm nay đổ Chính mình khẳng định sẽ bị liên lụy Chỉ có thể nói Buổi tối hôm nay Dạ ra chỉ có thắng Mới có thể có một đầu sinh lộ Đội ngũ bên trong Hữu tướng du hảo nam treo mỉm cười Mày may không thế nào lo lắng Thân là thiên la viện trưởng viện Thương minh cũng tại đội ngũ trong đó Hai tay cắm ở trong tay áo Vẻ mặt cũng là bình tĩnh Lộ ra hào không gần sóng Trưởng tôn tuấn hiền cùng trưởng tôn thản cũng tại đội ngũ bên trong Chẳng qua là trưởng Tôn Tuấn Hiền không có lấy trước kia có chí tiến thủ. Tương phản. Trưởng Tôn Thản cũng là vẻ mặt tươi cười. Tả tướng đổ về sau. Trưởng Tôn Tuấn Hiền hết thảy tài nguyên đều biến thành bọt nước. Căn bản cũng không phải là trưởng Tôn Thản đối thủ. Cũng là khắp nơi nhận lấy xa lánh. Tháng ngày trôi qua cũng là tương đương không thuận. Cũng nhận về sau thành thành thật thật làm cái vương ra. Vô phương lật bàn. Đội ngũ bên trong. Còn có Bùi Thiên cùng quan thanh hai người. Nguyên bản Bùi Thiên là muốn hồi trở lại An Khang Châu. Thế nhưng Thánh Nhân nói. Chờ lần này tiệc ăn mừng về sau lại hồi trở lại. Bùi Thiên cũng không có cách. Chỉ có thể ở Thái Kinh chờ lấy. Mà ở chung quanh cũng có thật nhiều ăn mặc khôi giáp người. Phần lớn đều là dạ gia quân phó tướng. Lúc này sắc mặt nghiêm túc. Có lẽ là từ tiền tuyến trở về. Trên thân còn mang theo nồng đậm sát khí những người này đừng nhìn là phó tướng. Mỗi một cách đều là có kiếm hoàng thực lực. Chẳng qua là trong chiến trường. Kiếm hoàng thực lực bị áp chế lại. Theo bách quan đi vào. Ngay sau đó là giả gia đoàn người do giả tư không dẫn đầu. Phía sau là giả trùng. Giả dương. Giả minh. Sau lưng bọn họ. liền là giả tôn cùng giả tần Các nữ nhân tự nhiên đi tại nam nhân đằng sau Tư không từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Hữu tướng Du Hảo Nam đã sớm dừng bước lại Đang đợi lấy giả tư không Giả tư không khẽ cười nói Hữu tướng thật đúng là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Vẫn phải chúc mừng tư không Tối nay nhất định bị thánh nhân tán dương. Giả ra quả nhiên danh bất thư truyền, du hảo nam trong lời nói Cũng là lộ ra trong lời nói có hàm ý Hữu tướng tán dương, Đây đều là làm hạ thần an phận Làm tốt hẳn là Làm không tốt Cái kia chính là thất trách Ha ha ha Từ không nói kịp thời Thái kinh có giả ra Chúng ta đi ngủ đều an ổn mấy phần Du hảo nam cười to một tiếng Hướng phía bên cạnh bách quan hỏi Các vị bách quan đương nhiên là gật đầu cười làm lành Dù sao tình huống bây giờ không rõ, không tốt đắc tội. Giả tư không chắp tay các vị cất nhắc. Tư không quá khiêm tốn mới là thỉnh. Du hảo nam nghiêng thân cười nói. Kỳ thật theo tông hoang nguyên đại tướng quân chết trận, làm lão thần cái kia cũng chỉ còn lại có giả tư không. Cho nên giả tư không cũng như thế, dưới một người trên vạn người nhân vật. Tại ngoài sáng bên trên, liền thương minh cũng không dám lung tung tới. Giả Côn lúc này lặng lặng theo ở phía sau, cũng không có biểu đạt ý tưởng gì, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, Dạ Tần vẻ mặt liền hơi ngưng nặng nề một chút, mà giả Tần sau lưng trưởng Tôn Nhị càng bỏ thêm hơn. Dù sao buổi tối hôm nay phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không phải là trưởng Tôn Nhị muốn nhìn đến. Diệp Ly cùng Nhan mổ Nhi đi sau lưng giả Côn, nhìn ta Tôn ca bóng lưng, Thỉnh thoảng vùng trộm đâm một thoáng Thật sự là nhịp ngợm muốn chết Nhưng mà ta côn ca cũng không có phản ứng gì Toàn bộ làm như không có phát giác Lúc này giả dương cũng không có Bất kỳ động tác gì cũng không có biểu hiện ra gì Thường cùng bình thường không có gì khác biệt Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 45 chương 442 tiệc ăn mừng Hai ba một bên giả trùng cũng sống như nhau Lộ ra phá lệ bình tĩnh Có đôi khi sẽ còn đi đến bên cạnh cùng phó tướng nói lên hai câu. Hết thảy lộ ra là như vậy bình thường. Mọi người dần dần hướng đi xem đài tất cả cháu ngồi đều có ký tên chỉ cần dò số cháu ngồi là được. Nếu là lúc trước khẳng định là theo chức quan phẩm cấp tới đỉnh thế nhưng lần này cũng không có sửa theo chức quan phẩm cấp. Bởi vì giả ra đều ngồi cùng một chỗ cho dù là giả tẩn. Ngồi ở bên trái dưới để nhất liền là giả tư không Thứ hai liền là giả trùng, giả minh, giả dương Bên cạnh liền là giả tôn cùng giả tần Phải biết đây chính là hàng thứ nhất Phải biết giả tôn cùng giả tần quan phẩm xem như toàn trường thấp nhất Nhưng thánh nhân vẫn là an bài như vậy Hai người huyên để sau lưng liền là người vợ Ở bên phải để nhất là thương minh Thứ hai liền là du hảo nam Sau đó liền là bùi thiên cùng quan thanh, lại là trưởng tôn thản cùng trưởng tôn tuấn hiền. Đối với thương minh ngồi ở bên phải thứ nhất, cái này an bài ngược lại để người không nghĩ tới. Ấm đạo lý tới nói hẳn là hữu tướng mới đúng. Liền du hảo nam trong lòng cũng hết sức kinh ngạc, trong lòng cũng đang trầm tư, chẳng lẽ là mình bị phát hiện không nên. chớ ngồi này có thể là phi thường chú trọng, theo ngồi liền có thể thấy rõ ràng thánh nhân là có ý gì. Lúc này tất cả mọi người ngồi xuống, lặng lặng chờ lấy thánh nhân. Tào công công đứng tại phía trên bậc thang một điểm. Cầm trong tay phất trần. Dùng đến cái kia hơi khàn giọng hầu nông hô. Thánh nhân giá lâm trưởng tôn ngự theo bên cạnh chậm rãi đi đến. Thoạt nhìn cũng không có gì không ổn. Lộ ra mười phần thân hòa. Phóe môi nhích lên nụ cười. Mọi người đứng dậy. Chắp tay hộp. Thánh nhân vạn phúc trưởng Tôn Ngự đứng tại vương tòa trước. Đáp giúp đỡ cười nói. Chư vị ái khanh. Tối nay không cần đa lễ. Tại tối nay. Không có thánh nhân. Không có hạ thần. Có chẳng qua là huyên để tỉ muội mọi người nhất thời chắp tay hô. Thánh nhân công đức vô lượng theo trưởng Tôn Ngự ngồi xuống. Mọi người cũng lập tức ngồi xuống. Trưởng Tôn Ngự dối tay nắm chặt chén rượu. Bên cạnh thì nữ cung kính rót rượu. Thấy thánh nhân động tác này. Mọi người cũng đem chén rượu đổ đầy. Chư vị. Gần nhất Thái Kinh phát sinh rất nhiều rất nhiều sự tình. Ma tộc đột kích. Ngũ nhạc xâm phạm. Vô số tướng sĩ chết trận xa trường bọn họ đều là Thái Kinh dũng sĩ. Chén rượu này. Kính những cái kia làm Thái Kinh vi sinh thân mình tướng sĩ. Kính tướng sĩ mọi người nâng lên chén rượu trong tay quát. Uống xong chén rượu này Thì nữ lần nữa cho trưởng Tôn Ngữ rót rượu Trưởng Tôn Ngữ lên tiếng nói ra Nhưng ta Thái Kinh có thương không phù hộ Mặc dù bị xưa nay chưa từng có tiến công Nhưng ta Thái Kinh còn có xạ gia quân Còn có xạ gia đang làm gốc hoàng chống từ hết thảy kẻ địch chén rượu này Kính dạ gia theo trưởng Tôn Ngữ Trong lòng mọi người chìm một thoáng Thánh nhân đây là ý gì đến cùng là một loại án phúng. Vẫn là kính giả ra. Uống xong chém rượu này, giả tư không chắp tay nói ra, lão thần không dám nhận a thánh nhân. Tư không cứ gì nói ra lời ấy, nếu như không có giả ra, chỉ sợ ngũ nhạc đại quân đã đứng tại bàn hoàng trước mặt. Trưởng Tôn Ngự khẽ cười nói. Lão thần cũng là làm an phận, thực sự không dám nhận chịu thánh nhân hồng phúc. bản hoàng nói đi. là được tư không buổi tối hôm nay tốt tốt buông lòng một chút thái kinh về sau còn cần tư không trưởng tôn ngự lời không chỉ nhường dạ tư không xứng sờ liền tất cả mọi người sườn sốt một chút không đúng vậy lúc này không phải là nói như vậy đó a chẳng lẽ thánh nhân không có ý định truy cứu dạ ra rồi cái kia tiếp tục như vậy dạ ra không phải lớn mạnh du hảo nam cũng là hy vọng thấy cuộc diện như vậy Dù sao thánh nhân không có việc gì liền tốt. Mà thương minh không vi vọng thấy cuộc diện như vậy. Giả tôn ngồi yên lặng, không có phát biểu bất kỳ ý kiến. Giả tần nhìn một chút bên người đại ca. Làm sao cảm giác đại ca buổi tối hôm nay là lạ chẳng lẽ là áp lực quá lớn không nên à. Trưởng Tôn Ngự sau khi nói xong tiếp tục nói. Thái Kinh không chỉ có là cần tư không. Còn cần đang ngồi các vị. Không có các ngươi. Liền không có Thái Kinh hôm nay. Chén rượu này. Mời các ngươi mọi người lập tức chắp tay. Mà trưởng Tôn ngự uống một hơi cạn sạch. Lập tức chầm rãi ngồi xuống. Trưởng Tôn nhỉ nhìn xem phía trên phụ thân. Hơi hơi nhăn lấy mày ngài. Chỉ huy vọng phụ hoàng có thể không nên cùng giả ra trở mặt. Đây không phải tất cả mọi người nghĩ nhìn thấy cuộc diện. Bản hoàng còn muốn khen ngợi một thoáng quan thanh. Ở chỗ ma tộc trong chiến đấu Quan Thanh Anh Dũng biểu hiện đáng giá tất cả mọi người học tập Không sợ tà áp Đây mới là Thái Kinh người phẩm chất Quan Thanh đứng dậy Chắp tay nói ra Thần không dám nhận Thần chỉ là làm một vị Thái Kinh người chuyện nên làm Quan Thanh Bản hoàng hết sức tán thưởng ngươi Đưa ngươi đặt ở Thái Kinh học viện thật sự là lớn tài có chút Sau này trong triều nhậm chức Trưởng Tôn Ngự trực tiếp hạ lệnh, mệnh lệnh như vậy không cách nào chống lại. Chống lại cái kia chính là tài kháng chỉ. Một bên Bùi Thiên đảo là hơi khẽ cao mày. Thần Tuân chỉ quan thanh chắp tay nói ra. Trưởng Tôn Ngự hướng phía Bùi Thiên vừa cười vừa nói, viện trưởng sẽ không trách bản hoàng cướp người A không dám. Bùi Thiên cũng không đứng lên chẳng qua là chắp tay nói ra. Giả Tần liền buồn bực. vì viện trưởng này rốt cuộc là nhân vật nào thế mà có thể ngưu bức như vậy trưởng Tông ngự dừng một chút ánh mắt nhìn về phía dạ ra bên này cười nói nghe nói lần này dạ vương ra mang theo nhi tử cùng thủ hạ nổi giận chém ba tên thần kiếm người nắm giữ thật là làm cho bản hoàng cảm thán không thôi về sau có các ngươi tại thái kinh bản hoàng cũng không cần lo lắng cái gì dạ minh đứng dậy Mà giả côn trông thấy giả minh đứng lên cũng đi theo thân tới Thái kinh có thánh nhân tại tự nhiên bình yên vô sự Giả minh nhẹ nói ra Mọi người hiện tại chỉ cần nghe thấy thánh nhân cùng giả ra đáp lời Trong lòng liền sẽ hơi hồi hộp một chút Đừng nhìn hiện tại hỏi han ăn cần Đến lúc đó hung áp lên Chỉ sợ là muốn nước mở trưởng tôn ngự cười cười Giơ giơ lên tay một bên tàu tông tông ngửa đầu vô, vào yến chỉ thấy các cung nữ bưng món ngon đi tới, mà ở bên cạnh hồ nước bên trên, một chiếc thuyền nhỏ tại ánh trăng chiếu giỏi đến chậm rãi lái tới, đứng ở phía trên chính là một vị tần phi, mặc dù thời tiết lạnh lẽo, nhưng vị này tần phi chẳng qua là ăn mặc cợt nhà váy tơ, cái kia xinh đẹp dáng múa ở dưới ánh trăng, lộ ra là mông lung. Lúc này giả dương trong lòng có chút nghi hoặc thánh nhân đây là ý gì chẳng lẽ cứ tính như thế không đúng vậy Nào chỉ là giả dương Đoán chừng tất cả mọi người trong lòng đều đang suy đoán Thánh nhân mục đích làm như vậy là cái gì chẳng lẽ chẳng qua là ăn bữa cơm đơn giản như vậy này không giống như là thánh nhân tác phong Mọi người cũng nhìn về phía giả côn Phát hiện tối hôm nay giả côn có chút an tính Dù sao ngày đó tại trên triều đình Giả tôn có thể là phi thường sôi nổi trực tiếp nắm tả tướng cho lừa dối đến chết Nhưng buổi tối hôm nay giả tôn có chút khác thường Nhìn cách đó không xa dáng múa Mọi người tựa hồ dần dần thả lỏng một chút bắt đầu hưởng thụ dâng lên Ngay tại lúc mọi người hưởng thụ thời điểm Theo trong quần thần đi ra một vị người đàn ông trung niên Lúc này đi đến ở giữa Trực tiếp quỳ trên mặt đất Hung hăng dập đầu Lập tức chắp tay nói ra Cầu thánh nhân làm phụ thân ta đòi cái công đạo tên đầu chọc này rất nguy hiểm 45 chương 443 tiệc ăn mừng 34 nguyên bản tất cả mọi người là buông lòng tâm tình Nhưng nhìn thấy người này đứng dậy Còn nói ra nếu như vậy lập tức cảm giác căn bản cũng không phải là cái kia Chuyện nam nhân này chính là tôn hoang nguyên đại nhi tử tôn hòa đồng Dạ tư không nhìn xem tôn hòa đồng đi tới cáo trạng Có lẽ biết chút gì đó thánh nhân cuối cùng vẫn là ngươi thánh nhân có mấy lời thánh nhân không tiện mở miệng nhưng là có thể dùng người khác tới làm dẫn tôn hòa đồng liền là một cái kíp nổ có lẽ tôn hòa đồng hành động như vậy là đạt được thánh nhân cho phép trưởng Tông ngự nhìn trước mắt tôn hòa đồng nhàn nhạt hỏi bản hoàng có thể hiểu được ngươi ý nghĩ Tông hoang nguyên đại tướng quân vì ta thái kinh xúc hết tâm huyết lần này chết trận xa trường Bản Hoàng cũng là phi thường đau lòng Tôn Hòa Đồng nghe xong trầm giọng nói ra. Thánh nhân. Ví như phụ thân là thật chết trận xa trường. Như vậy thân vì phụ thân nhi tử. Ta sẽ vì phụ thân thấy kiêu ngạo. Thế nhưng phụ thân không phải đối địch chết trận. Mà là chết tại âm mưu phía dưới Tôn Hòa Đồng. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao trưởng Tôn Ngữ Ngữ khí dần dần trở nên lạnh lùng. Trên thuyền nhỏ, Tần Phi tựa hồ nhìn thấy tình thế không ổn, mau chóng rời đi. Tấu Nhạc lúc này cũng đình chỉ. Tràng diện nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống, bắt đầu tung hòa đồng lần nữa hung hăng dập đầu. Thánh nhân, phụ thân cái chết, hoàn toàn là bởi vì dạ trùng bỏ thành bằng không thì làm sao lại chúng ngũ nhạc mai phục. Ta Thái Kinh 300 vạn tướng sĩ toàn bộ hy sinh quả nhiên đầu mâu chỉ hướng dạ trùng. giả trùng bỏ thành đó là sắt một dạng sự thật nhưng mà tông hòa đồng cách làm như vậy gì không phải là đang chọn lên thánh nhân cùng giả ra mâu thuẫn đây năm đó giả trùng tại trên triều đình thể thành tại người tại ở đây hẳn là đều tại hiện trường nhưng giả trùng đem ngũ nhạc bỏ vào thật chặt lui giữ hạ đô cử động lần này liền là phản quốc mọi người nghe xong hít sâu một hơi phản quốc phạm tội đó là muốn cả nhà đều chém đứt, liền thánh nhân nữ nhi cũng sống như nhau. dù sao đến giả gia cái kia chính là giả gia người. giả trùng lúc này đứng dậy, ủi ủi nói ra thánh nhân thần nói ra suy nghĩ của mình. trưởng tôn ngự nhẹ gật đầu, chư vị đều biết ngũ nhạc lần này đại quân xâm phạm, cùng năm đó hoàn toàn không cùng đẳng cấp, vận dụng thần kiếm liền có năm thanh chớ nói chi là ngàn vạn tướng sĩ. cái kia khô nhân liền chiếm một nửa cứ điểm đúng là cao nhưng ở phô nhân dưới thi thể xây dựng thi đài mà cứ điểm tại trải qua khô nhân hai lần tiến công vật tư toàn bộ hao hết tình huống lúc đó khẩn cấp cứ điểm căn bản là phòng thủ không được ngũ nhạc đại quân tiến công ví như tiếp tục thủ thành như vậy tướng sĩ đều sẽ vô tội chết vô ích cho nên thần lựa chọn lui giữ hạ đô chờ đợi viện quân Lần nữa phát động tiến công tông hòa đồng nghe xong tức dẫn đến sắc mặt đỏ lên. Chỉ giả trùng quát. Ngươi là sợ giả gia quân toàn bộ chết rồi. Giả gia đã xuống dốc đi giả trùng ngươi chính là nghĩ bảo đảm lấy giả gia quân nhìn một chút lần này chiến tranh kết quả. Ngươi giả gia quân chết nhiều ít người chỉ sợ sẽ không vượt qua ba chữ số đi xác thực như thế. Giả gia quân lần này trong chiến tranh. Căn bản là không có chết nhiều ít cái. Tử trận giả gia quân cũng chỉ có theo trên tường thành sâu đi xuống, xác thực không có ba chữ số. Khổng lồ giả gia quân có thể là có hơn 3 triệu người nếu như không phải ngươi bỏ thành. Viện quân 300 vạn tướng sĩ làm sao lại uổng mạng giả trùng trách nhiệm này? Ngươi nhất định phải phụ Tông Hòa Đồng rõ ràng biểu thị. Hôm nay nếu là không cho giả trùng xử phạt. Như vậy chính mình liền tử vẫn tại chỗ Tông Hòa Đồng cũng không có giả vờ giả việc Cũng không có cùng thánh nhân cấu kết. Chỉ là muốn mượn cơ hội này. Vì phụ thân lấy lại công đạo mà thánh nhân biết Tôn Hòa Đồng khẳng định sẽ lợi dụng hôm nay. Cho nên cũng liền đợi đến Tôn Hòa Đồng đánh tiên phong. Đem sự tình chậm rãi nói ra tới. Hết thảy đều tại bản hoàng trong khống chế. Lúc này giả tư không đứng dậy chắp tay nói ra thánh nhân. Lão thần có thể nói hai câu. Tư không mời nói. Trưởng Tông Ngữ thấp giọng nói ra. Giả tư không mặt hướng quần thần. Từ tốn nói. Bỏ thành chuyện này. Theo bản chất tới nói. Con ta dạ trùng xúc phạm thái kinh luận pháp. Nhưng con ta chỉ là muốn bảo hộ càng nhiều người. Sáng biết không hy vọng. Còn tiếp tục. Cái kia sẽ tăng thêm trăm vạn oan hồn. Mà Tông Hòa Đồng nói tới sự tình. Yêu nguyên sẽ như cũ phát sinh. Mặc kệ con ta có hay không bỏ thành, ngũ nhạc âm mưu mất tích sẽ đạt được. Mọi người nghe xong giả tư không nói rõ lý do cảm thấy có chút đạo lý a. Công phá cứ điểm bố trí âm mưu kết cuộc cũng giống như nhau. Cho nên tư không ý tứ. Nói là thánh nhân không có đúng hạn đem vật tư giao phó. Cho nên mới dẫn đến dạng này bi kịch sao công hòa đồng trầm giọng chất vấn. Xem ra đúng là đang chọn sự tình. Giả tư không hướng phía thánh nhân cung kính nói ra, lão thần nhưng không có từng nói như vậy. Trưởng tôn ngự hít một hơi thật sâu. Lập tức trầm giọng nói ra. Chư vị ái khanh. Các ngươi làm sao xem chuyện này các vị ái khanh hiện tại cũng không dám nói gì à. Hiện tại tùy tiện đắc tội. Căn bản không biết hôm nay có thể đi ra hay không nơi này. Lúc này du hảo nam chắp tay thánh nhân. Nói tuy nói giả tướng quân cách làm có sai lầm khiếm khuyết Thế nhưng thánh nhân giả ra cũng lấy công chuộc tội Đem ngũ nhạc toàn bộ chém hết Đưa ta thái kinh trăm năm thái bình du hảo nam lời tựa hồ xác định một chút lập trường Mọi người không nghĩ tới du hảo nam thế mà đứng tại giả ra bên kia Giả tư không đều có chút kinh ngạc Du hảo nam chẳng qua là hy vọng bọn họ không muốn làm Hay hoặc là thánh nhân thắng Nhưng thánh nhân có thể thắng sao chủ nhân đều không xác định, cho nên chỉ có thể lắng lại trận này sự cố. Nhưng mà du hảo nam lời vừa mới nói xong, thương minh liền đứng lên chắp tay nói ra. Thánh nhân, ta thái kinh đều là thưởng phạt phân minh, dạ ra xác thực lấy công chuộc tội. Thế nhưng dạ trùng tướng quân bỏ thành, đó là sắc một dạng sự thật. hẳn là dựa theo Thái Kinh luật pháp tới xử lý nghiêm khắc xạ tư không hướng phía thương minh trầm giọng nói ra trưởng viện ngươi muốn thánh nhân giết chết công thần muốn cho người trong thiên hạ thất vọng đau khổ sao cái kia phải là công thần mới được xạ trùng hắn là công thần sao hắn chẳng qua là một cách bỏ thành tướng quân thương minh chỉ xạ trùng quát mảy may không cho bất kỳ cơ hội nào Theo Thương Minh lời nói ra ngồi tại phía sau hơn 10 vị phó tướng đột nhiên đứng dậy bên trong một cái tính cách cương liệt, trực tiếp quát, "Chúng ta ở tiền tuyến ngăn địch, ngươi đang làm gì? Ngươi có thể nhận thức chúng ta ngay lúc đó tâm tình sao? Ngươi có thể nhận thức vật tư hao hết chờ tâm tình muốn chết sao? Giả Tướng Quân bốc lên bị xử phạt nguy hiểm. Để cho chúng ta thu được sinh mệnh ngươi lại còn nói giả Tướng Quân không phải công thần nào dám hỏi?" về sau ai dám làm cái này công thần giả trùng hơi khẽ cao mày quay đầu quát nhẹ tất cả ngồi xuống thánh nhân trước mặt không được vô lễ giả tướng quân chúng ta khẩu khí này kìm nén đến quá lâu hôm nay là không nhả ra không thoải mái đúng vậy giả tướng quân chúng ta này chút làm huyên để sao có thể nhìn xem ngươi bị oan uổng hôm nay ai dám động đến giả tướng quân vậy liền theo ta giả ra quân trên thi thể đi qua theo phó tướng nhóm Trong không khí mùi thuốc súng càng thêm nồng đậm, phản phất tùy thời đều muốn động thủ một dạng. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 45 chương 444 tiệc ăn mừng 4 năm dù sao đây chính là hơn 10 kiếm hoàng A thật muốn làm. Hậu quả khó mà lường được lúc này giả trùng trầm dọn quát. Tất cả ngồi xuống tướng quân ngồi xuống hơn 10 phó tướng mang theo không tình nguyện biểu lộ ngồi xuống. Mà trưởng Tôn Ngự vẻ mặt tương đối sâu lắng. Giả trùng chắp tay nói ra thánh nhân chớ trách móc là thần sai không có để ý giáo tốt cấp dưới Là không có quản giáo tốt Vẫn là sớm liền định làm như vậy tôn hòa đồng chất vẫn trưởng tôn ngự đáp giúp đỡ Mọi người toàn bộ an tính lại Viện trưởng ngươi xem chuyện này muốn xử lý như thế nào mới tính hoàn mỹ trưởng tôn ngự hướng phía Bùi Thiên hỏi Bùi Thiên dừng một chút trầm rãi đứng dậy chắp tay Thánh nhân Trong chiều sự tình ta không biết được Nhưng này viện quân là muốn cho một cái thuyết pháp mới là dù sao vậy Cũng là từng đầu sinh mình xem ra bùi thiên ý tứ Cũng là muốn định tội cùng dạ trùng trưởng Tôn ngự hướng phía hữu tướng hỏi Hữu tướng? Thật là định tội gì theo thánh nhân cha hỏi Mọi người cũng biết Xem ra thánh nhân buổi tối hôm nay là muốn diệt trừ dạ ra Nhưng kết quả như vậy Chẳng qua là trừ đi một cái giả trùng Cũng không thể tương giả nhà nhổ tận gốc du hảo nam cung kính nói ra Ngày đó giả tướng quân tại trên đại điện hứa hẹn Thành tại người tại Hiện tại vi phạm với hứa hẹn Nên trảm hình trảm hình đây là muốn giết chết giả trùng giả tư không làm sao có thể nhường xảy ra chuyện như vậy Lập tức nói ra Thánh nhân con ta làm thái kinh thủ hộ biên cương Thể thương xót chúng thuộc hạ Mới làm ra chuyện như vậy Nếu như dựa theo quy định làm việc Cái kia đem lạnh đi vô số Người tâm thương minh lúc này trầm giọng nói ra Thủ hộ biên cương Thể thương xót chúng thuộc hạ tư không Ngươi nói lời như vậy Tâm liền sẽ không đau không lão phu Vì sao muốn đau lòng Lão phu chẳng qua là kể rõ tình hình thực tế hừ Tình hình thực tế Giả tướng quân ra phản đồ Ngươi tại sao không nói ra tới thương minh lời lập tức đưa tới một mảnh náo động Chỉ nghe thương minh tiếp tục nói Nếu như giả trùng thư đưa đến viện quân trong tay Viện quân làm sao có thể chúng mai phục ngũ nhạc tại bên ngoài Căn bản là không có cách làm đến chẳng được giả trùng thư là ngươi viết Ngươi làm sao giao ra Ngươi giao cho ai Ai có thể chứng minh điểm này thư tự nhiên là cột vào phi thuyền chỉ định phi điểu trên thân Chính là vì phòng ngựa đột nhiên sự kiện chỉ định Là đi qua thánh nhân ăn chuẩn dạ trùng giải thích nói Ngươi nói ngươi làm Ai có thể chứng minh Coi như có người chứng minh Đó cũng là các ngươi dạ ra quân người Không thể tin Thương minh cười lạnh một tiếng Dạ trùng chất vấn trưởng viện Ý của ngươi là Ta chính là cái kia mật thám ta cũng không có nói Là giả tướng quân chính ngươi nói giả trùng cười lạnh một tiếng. trầm rãi ngồi xuống không nói chuyện. Trưởng Tôn Ngự trầm giọng nói ra. Bản Hoàng gần nhất cũng đã nhận được tình báo. Giả trùng tình báo này đối với ngươi mà nói. Không là một chuyện tốt. Thánh nhân ở trong đó hẳn là có hiểu lầm gì đó. Giả trùng lúc này phản ứng chính là đánh chết đều không thừa nhận chuyện này. Trưởng Tôn Ngự thật sâu nhìn xem giả trùng. Lạnh giọng nói ra Ngươi cũng đã biết cấu kết ngũ nhạc Giết hại viện quân là tội gì được không quỳ trên mặt đất Tông Hòa Đồng Cung Kính nói ra Cấu kết ngũ nhạc Giết hại viện quân Phản quốc phạm tội Toàn tộc nên chém mọi người cảm thấy Sự tình nói đến mức này Hẳn là liền hết sức rõ, Thánh nhân liền là muốn đem giả ra cho bưng Mà lại từ hiện tại tình huống này xem ra Thánh nhân là đã chiếm thượng phong cảm giác dạ ra lật bàn vô vọng. Trưởng tôn nhị là thật không nghĩ tới. Phụ hoàng sẽ làm như vậy không phải nói quan sát sao vì cái gì đột nhiên nóng lòng như thế mà lại chính mình liền biến thành phụ hoàng con rơi sao vì sao lại dạng này giả dạ tư không lúc này trầm giọng nói ra. Thánh nhân, ta dạ ra làm thái kinh quốc cung tận tụy. ngươi liền đối với ta như vậy dạ ra sao lời này vừa mới vừa nói xong. Dạ gia quân phó tướng nhóm lần nữa đứng lên Loại trường hợp này phía dưới Bọn hắn là không thể bội kiếm Nhưng vẫn là tương dạ nhà tất cả mọi người vây quanh dạ gia chủ yên tâm nghĩ gây bất lợi cho các ngươi Vậy thì phải theo thân thể chúng ta bên trên vượt qua trong đó một vị phó tướng lạnh giọng quát Dạ tướng quân như thế khẽ động Vậy chính là có một loại khác mùi vị Thương Minh cười lạnh một tiếng đã sớm biết các ngươi giả ra quân lòng lang giả thú nghĩ mưu triều soán vì nói xong cũng đáp giúp đỡ từng đạo hắc ảnh theo từng cách hướng đi hạ xuống thời gian mấy hơi liền đem toàn trường vây quanh thậm chí còn tương giả nhà tất cả mọi người bao vây từng thanh từng thanh lợi kiếm chỉ hướng giả ra mọi người giả tư không nhìn xem đài bên trên thánh nhân trầm giọng nói ra thánh nhân Ta giả ra phụng dưỡng hoàng thất mấy đời liền đối với ta như vậy giả ra sao tư không a Thái kinh có thái kinh luật pháp. Giả ra nếu làm ra chuyện như vậy. Ngươi nhường bản hoàng như thế nào che chở bản hoàng còn muốn lấy các ngươi giả ra về sau trung tâm. Thế nhưng quá làm cho bản hoàng hàn tâm trưởng tôn ngự. Âm ao nói ra ánh mắt nhìn giả minh cùng giả côn trong lòng cũng sớm có biện pháp ứng đối. Giả tư không đột nhiên một kích động. Sau đó che ngực. Miệng phun máu tươi. Vẻ mặt lập tức trắng bệch giả dương yên lặng nhìn thoáng qua. Nhìn xem thổ huyết phù thân. Dạ minh vẫn là đi tới. Làm sao vậy chỉ thấy giả tư không ngụm lớn thở dốc Chúng độc. Trưởng Tôn ngự nhích miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn là bị nhìn thấy. Xem ra giả tư không chuyện bị trúng độc. Là thánh nhân làm mọi người ở đây coi là giả ra đại thế đã mất. Chỉ thấy giả dương đột nhiên đứng dậy. Hướng phía thánh nhân chắp tay đối mặt giả dương động tác. Giả ra mọi người choáng váng này lại là cái gì tình huống trưởng tôn ngự nhìn xem giả dương ra tới. Cũng biết nên kết thúc. Nhưng chuyện này có cái viên mãn ghét cục. Chỉ thấy trưởng tôn ngự đứng dậy từ tốn nói. tư không. Ngươi trong lòng nghĩ. Ngươi muốn làm. Bản Hoàng đều biết dần dần Trưởng Tôn Ngữ đi tới giả dương trước mặt Vỗ vỗ giả dương bà vai mặc dù chỉ là một cách nho nhỏ động tác Thế nhưng mọi người trong nháy mắt liền hiểu giả dương thế mà phản bội mà lại này độc cũng là giả dương dưới giả côn cùng giả tần choáng váng Nhìn xem giả dương cũng không biết nói chút gì đó trăm triệu không nghĩ tới Thế mà bị bên trong gia tộc người bán giả dương ngươi đây là đang làm gì giả minh hướng phía giả dương lạnh giọng quát giả trùng cũng là mắt lạnh nhìn giả dương. Trưởng Tôn Ngự cười cười. Hướng phía giả tư không nói ra. Tư không. Bản hoàng trước kia đã sớm nói với ngươi rồi. Ít mắng nhi tử. Nhất là mắng đồ đần độn dạng này tử. Thật làm người rất đau đớn. Giả dương cũng không phải trong miệng ngươi đồ đần độn Tại bản hoàng trong mắt, giả dương toàn thân trên dưới liền tản ra ánh sáng. Hắn là một cách vô tư người trưởng tôn ngữ vừa nói vừa đi lấy. Mang theo một loại thắng lợi bộ pháp. Các ngươi không phải muốn chứng cứ sao bản hoàng liền cho các ngươi chứng cứ. Đây cũng không phải là bản hoàng vu oan các ngươi giả ra. Mà là các ngươi giả ra người một nhà khẩu thuật trưởng tôn ngữ muốn cho giả ra bị chết không lời nào để nói chỉ thấy giả dương chắp tay nói ra. ánh nhân, ngươi vì sao muốn hãm hại ta phụ thân?